Trường 64, Tam Gia Tuy Tạ Điển rất giỏi về mặt chuyên môn, nhưng trong chuyện tình cảm cô chỉ là người mới học, nhát gan bao nhiều năm nay cô luôn thích Hạ Thần Phong, tình cảm này không chỉ mình cô biết, bây giờ rất nhiều đồng nghiệp đều biết rồi. Tạ Điển luôn tưởng rằng mình là người khác giới duy nhất khá thân thiết với anh. Trước đây không lâu hai người còn cùng ăn cơm, nhưng bây giờ Lục Giao và Hạ Thần Phong quen biết chưa được bao lâu. Phật tự bỏ sao Tạ Điền không muốn nhận thua như vậy Đúng vậy Sao nhận thua lại là phong cách của mình được Cho dù bây giờ Hạ Thần Phong có đối xử khác biệt với lục giao Nhưng điều đó thì có nghĩa gì chứ Tạ Điền mở hai mắt ra Giống như con người vừa rồi căn bản không phải là cô Tạ Điền cô là một cô gái như vậy Đánh không ngã không khuất phục Năm đó vì học pháp y cô đã đấu tranh với bố mẹ mình Cuối cùng cô thành công Lúc này Dường như cô lại trở về giây phút Cô Điền vào tờ nguyện vọng trí đại học Hạ Thần Phong không biết những thay đổi Về mặt tình cảm này của Tạ Điền Bởi vì lúc này anh cũng đang suy nghĩ Đến một vấn đề rất quan trọng Nếu Lục Giao thật sự tính chuẩn như thế Vậy thì có phải anh có thể nhờ Lục Giao Giúp anh giải đáp câu đố năm đó không Suy nghĩ này Một khi được sinh ra Thì nó giống như một hạt giống dần dần nảy bầm trong lòng Hạ Thần Phong Kể cả bây giờ anh trực tiếp dập tác suy nghĩ này Trong vô thức Có một số tên tội phạm bình thường có vẻ như rất sáng suốt, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy cảnh sát nên bắt đầu thấy sợ. Vào dịp đó năm mới, một mình Phạm Tam thắp đèn dầu, trước mắt là một cái bếp nhỏ đang nấu vài thứ gì đó, đang tỏa ra mùi thơm. Đối với hắn mà nói, dịp đón năm mới này cũng khá thế tạm, vô dĩ hành vi phạm tội đã được lên kế hoạch rất tốt, không ai có thể tìm được trôi trốn của mình. Hơn nữa hắn cũng có bản lĩnh chấm tiện. Nhưng không biết tại sao cảnh sát lại chắc chắn Phạm Tam là hung thủ mà đến tìm hắn Nếu không phải thầy tính toán như thần Thì hắn đã bị bắt từ lâu rồi Nhưng thầy cứ bắt hắn phải trốn ở đây không biết đến bao giờ Phạm Tam kịp mũi suy nghĩ Lúc này người bên ngoài đều đang ăn tiệc Còn bản thân hắn lại đáng thương như vậy Đúng là đen thật Đợi mình ra ngoài rồi sẽ ăn một bữa tiệc hải sản Mình là người có tiền mà Nhưng đừng nói đến tiệc hải sản ngay cả nồi lẩu thịt bò ăn liền này hắn cũng không ăn được cửa nhà kho bảo hoang luôn bị đóng đột nhiên bị ai đó dùng lực mạnh mở ra phạm tam ngẩng đầu nhìn thấy cảnh sát xông vào liền vội vàng đứng dậy đẩy cái bếp trước mặt về hướng cửa sổ phía sau rồi chạy ra ngoài tiểu đau xung phong tiến lên đứng lại nói rồi cậu tăng tốc độ phạm tam nhìn thấy mình sắp bị bắt liền đền giá để hàng chống với phía tiểu đau giá để hàng này tuy không có gì nhưng nó cũng là giá là bằng sắt Tiểu đao giật mình quay người sang hướng khác. Nhà kho đất tối, tên sát phía sau cầm đèn pin chạy vào, ánh sáng đèn pin chiếu ráng nhà kho tối om Thằng thối tha này! Tiểu đao tức giận, trực tiếp vòng qua giá hạn đó rồi tiếp tục đuổi theo. Hạ trần Phong nhìn thấy con đường tháo chạy quả phạm tam, nên chạy nhanh như bay về phía còn lại của nhà kho. Hạ trần Phong, người cao chân dài, lại còn là lãnh đạo cao nhất trong đội, tốc độ chạy giống như một con báo đang săn mồi. Một cái bổ nhào trực tiếp đè Phạm Tam xuống đất Một tay vặn ngược tay Phạm Tam ra sau Tay còn lại ấn vào vai hắn ngoảnh ngoãn một chút Phạm Tam bị đè xuống đất Hắn muốn vùng vẫy Nhưng hắn cố gắng thế nào cũng vô ích Hạ thần phong giống như một ngọn núi đầy ở phía trên Hắn càng dùng lực càng thấy vai mình như bị trật khớp Tiểu đau từ hồn hình Cứu tiến lên phía trước Lấy cỏng tay ra cười lạnh một tiếng <cười> Còn chạy nữa à Chạy đi Tao sao mà chạy đi đâu Nói xong cậu ngồi xuống Đeo còng tay vào tay Phạm Tam Rồi nhấc hắn từ dưới đất lên Phạm Tam biết lần này mình tiêu đời rồi Hắn cúi đầu Mà kệ cảnh sát bên cạnh đưa đi Tiểu đao nong bộ hôi trên trắng. Không ngờ hắn lại trốt ở đây Hà Trần Phong kiểm tra xung quanh Nơi này trước đây là công ty của chồng cũ Từ Mai Trong vụ án Lý Độ Hà Tần Phong nói như vậy Tiểu đao lập tức hiểu ý Em sẽ đưa người đến nhà Từ Mai ngay cho dù từ mai là nạn nhân hay đồng phạm, thì trước đây khi vào nhà kho này, thi công của nó cũng hoàn hảo. cho dù từ mai không liên quan đến vụ án này, thì cô ta cũng phải đến đây một chuyến. tòa nhà hút dương cao nhất ở thành phố tô châu, người đàn ông uống rượu nhìn cảnh tuyết ở bên ngoài đứng ở nơi cao nhất có một lợi thế đó là có thể nhìn thấy mọi cảnh vật của thành phố tô châu. vương a kiệu và phạm tam bị bắt rồi. một người mặc áo đen có cửa đi vào nếu trước đây lục dao đã nhìn thấy người trong chiếc xe thương vụ màu đen thì sẽ nhận ra đây chính là hai người trong chiếc xe đó người đàn ông không quen người khẽ cau mày trước đây thầy đích thân đến xem lục dao quả nhiên cô ta có chút bản lĩnh trước đây người đàn ông này chỉ báo tài liệu về lục dao lên trên nhưng ông ta không ngờ thầy lại đích thân qua đó một lần chỉ để xem đối cuộc cô ta là ai tam gia lục dao nhiều lần phá hoại việc của chúng ta Ở chỗ tập đoàn tinh thần, ngoài cung trường đa, thì những chỗ khác đều bị cô ta phá hỏng. Hơn nữa, Á Cửu và Phạm Tam, người đừng gọi là Tam Gia Cười, đặt ly rượu vang trong tay xuống, sau đó cầm rượu vang đặt ở một bên tiếp tục rót vào trong ly, chất lỏng màu đỏ tư từ, từ sóng sánh. Suốt tuột cái gì? Phạm Tam và Vương Á Cửu vốn là đồ bỏ đi. Nếu lần này Lục gia không phát hiện ra, thì hai người này còn có thể dùng được. Nhưng cô ta lại là con cháu của nhà họ Lục người đàn ông đứng ở một bên rõ ràng là không nhậu nhà họ lục nhưng ở bên đó hình như không có thông tin của nhà họ lục. tam giáo uống một ngụm rượu vang và nhìn ra bên ngoài. cậu không biết nhà họ lục là rất bình thường. ngay cả tôi cũng là lần đầu tiên biết qua lời nói của thầy. bây giờ chỉ có cao nhân thế hệ đầu tiên mới biết nhà họ lục năm đó nổi tiếng thế nào. có thể kiếm người của thế hệ đầu tiên đều nói là nhà họ lục nổi tiếng ông ta có thể tưởng tượng ra địa vị của nhà họ Lục vào năm đó tầm cỡ nhường nào? Nhưng một gia tộc có địa vị tốt như vậy, tại sao đến bây giờ lại không có lấy một chút thông tin? Nếu nói là nhà họ Lục suy tàn rồi, nhưng nhìn dáng vẻ của Lục Giao, tu pháp rất thuần tục, căn bản không giống bị suy tàn. Hình như Tam Gia không muốn nói quá nhiều, dù sao thì ở vị trí của ông ta cũng chỉ biết được một ít thông tin của nhà họ Lục. Tam Gia quanh người. Cứ yên tâm về Phạm Tam và Vương Ai Cửu Cho dù họ muốn tìm cũng không tìm được chỗ này đâu Cứ đẩy từ mai ra Nếu chỉ có mình Phạm Tam Đương nhiên là sẽ bị đám cảnh sát đó giữ không chịu thả Gia đình của Phạm Tam đương nhiên không thể chi nhiều tiền như vậy Nhưng từ mai thì khác Cô ta được thừa kế số tài sản khổng lồ của hai người chồng cũ Vậy lục giao thì sao? Chúng ta có cần trong người theo dõi nữa không? Người đàn ông giáo dự mở lời Tam gia đặt ly rượu xuống. Lục Dao, tôi sẽ đích thân ra tay. Chương 65: Cuộc nói chuyện với người bí ẩn. Tam gia nhìn ly rượu vàng đã cạn, thực ra vừa rồi ông ta không nói ra, không phải ông ta đích thân ra tay mà là thầy muốn đích thân nói chuyện với Lục Dao. Trong mắt đám Tam gia, có thể gặp mặt trực tiếp hoặc nói chuyện với thầy là một vinh dự to lớn. Tam gia nghĩ dù đứng lên sắp đến giờ rồi. Lục Giao chưa từng nghĩ đến việc lá gan của đám người này lại lớn như vậy, trực tiếp tìm được chung cư của Hạ Thần Phong, có mở cửa nhìn thấy đám người này quang minh chính đại đứng ở cửa. Các ông, Tam ra đội mũ, ngẩng đầu lên nhìn Lục Giao với ánh mắt trần đầy ý cười. He, đúng vậy, là chúng tôi. Lục Giao nhìn khắp mọi nơi trong hành lang này, hình như những đám người này không sợ gì cả, cứ như vậy đứng ở cửa. Tam gia đang nhìn ra được suy nghĩ của Lục Dao, ông ta cười nói: "Cô Lục, chúng tôi tôn ngưỡng bộ đại danh của cô đã lâu. Ông là người hiểu về phong thủy thì phải biết rằng chúng ta không được dùng những gì mình học được để hại người." Những các ông Lục Dao nói với vẻ phẫn nộ, nhưng Tam gia đối diện với cô không đổi giận chút nào, ông ta cười nói: "Cô Lục có đạo đức tốt, nhưng mạch phong thủy đã tàn dã từ lâu rồi, cô Lục có lẽ cô biết nhà họ lục của cô là gia tộc như thế nào. bây giờ chúng ta đều là nhà phong thủy, vậy thì cô cũng nên tuân thủ quy ước còn lại trong phong thủy. lục giao không hiểu nhà họ lục của cô là gia tộc như thế nào, cũng không hiểu thế nào là quy ước còn lại. cô nói thẳng vào mặt tam gia ở phía đối diện. chúng ta vốn dĩ không nên can thiệp vào chuyện của đối phương. lục dao cắn môi, nhưng các ông làm hại đến tính mạng của người khác, đây là hành vi vi phạm luật pháp. Ha <hà> ha, <hà> vi phạm luật pháp, ha <hà> ha, <hà> cô lục, em rằng cô đã quên. Đám cảnh sát đó không nắm được chút chứng cứ nào, họ không coi phong thủy là một bộ môn khoa học. Chúng tôi đã làm gì? Chúng tôi chẳng làm gì cả. Quả thực tam gia đã âm thầm thăm dò mọi ngõ ngách của nơi này. Mạch phong thủy đúng là thứ đến không ai biết, đi chẳng ai hay. Bạn muốn nói nó có hại phải không? với vậy bạn phải đưa ra được lời giải thích hợp lý. Nhưng bây giờ có rất nhiều lúc không thể giải thích đó về phong thủy trong một hai câu bằng phương thức khoa học được Chính vì nguyên nhân này mà cho dù người phía dưới bị bắt Bên trên muốn phát thanh cũng là việc rất đơn giản lâu dao nắm chặt cung cửa nhìn Tam Gia vẫn cười rất điềm tính ở trước mặt mình Cô hít sâu sau đó gần đầu nhìn Tam Gia Nếu đã vậy, chúng ta là người không cùng trí hướng Vậy tại sao ông còn đặc biệt đến tìm tôi? Tam Gia không trả lời mà chỉ lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại bản thân luôn muốn gọi nhưng chưa có cơ hội gọi. Không phải tôi muốn tìm cô mà là thầy muốn tìm cô. Tam Gia vừa nói ra lời này, Lục Giao đã cảm thấy rõ ràng nét mặt của những người mặc áo đen xung quanh mang theo vẻ cung kính, giống như là vừa nghe được lời gì đó không thể tin được. Tam Gia đưa điện thoại cho Lục Giao, ý bảo cô nghe điện thoại. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói đã qua chỉnh sửa. Hơn nữa Lục Giang cũng chú ý đến số điện thoại này đã được ẩn đi Cô không có cách nào để nhìn thấy số điện thoại trên màn hình Cô Lục Lục Giang nghe thấy người bên kia điện thoại nói Cô khẽ cau mày Ông là ai? Ha ha Cô Lục Cô không cần hỏi suốt cuộc tôi là ai Cô chỉ cần biết mẹ của cô Mạnh Quyên đang ở chỗ chúng tôi Nếu cô còn muốn gặp mẹ mình Vậy thì từ nay về sau nên ăn vận một chút thì tốt hơn. Đã bao nhiêu năm rồi, Lục Giao chưa nghe thấy cái tên Mạnh Quyên này. Từ 15 năm trước, khi cô còn là một đứa trẻ 9 tuổi, cái tên đó đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô mỗi đêm. Bản thân cô lúc đó, mỗi lần mơ tên Mạnh Quyên đều muốn hỏi một câu, tại sao mẹ lại rời xa con? Bởi vì Mạnh Quyên bỏ đi, bố Lục Giao, Lục sinh nhất, cũng bỏ quên gưng mà đi chỉ vì muốn tìm kiếm người mẹ vô trách nhiệm. Bao nhiêu năm nay, từ lâu Lục Giao đã quên bất mẹ cô tên là gì và trông như thế nào rồi Nhưng khi cô nghe thấy cái tên này Bóng dáng người phụ nữ mặc áo khoác hoa lập tức xuất hiện trước mặt Lục Giao Thế ra bao nhiêu năm nay, cô chưa bao giờ quên người phụ nữ tên là Mạnh Quyên đó Có điều, cho dù chưa bao giờ quên Nhưng bây giờ tình cảm của Lục Giao với Mạnh Quyên cũng chẳng thân thiết là bao Lần đầu tiên, khoái miệng của Lục Giao xuất hiện ý cười châm biếm Ha ha! Ông thấy tôi sẽ quan tâm đến một người phụ nữ mà 15 năm trước bỏ rơi tôi lắm sao? Nó đàn đối phương cũng biết việc này, cho nên khi nghe thấy câu trả lời của Lục Giao cũng không thất vọng, ông ta chỉ cười nói. Cô Lục, hy vọng cô nhìn rõ sự thật. Người đàn ông nói xong liền cúp máy, Lục Giao cao mày, điện thoại trong tay bị tam gia lấy lại. Dùng lực bẻ gãy, một chiếc điện thoại thông minh hoàn toàn mới cứng như vậy trở thành một đống sắt buồn. Lục dao cao mày. Nếu ông không có việc gì, vì xin các ông về sau đừng giám sát tôi nữa. Nếu không tôi cũng không chắc mình sẽ làm ra cái chuyện gì đâu. Lục Giao đã nói thuật xem tướng của nhà họ Lục không dùng để hại người, nhưng không có nghĩa là nó không được dùng để đánh trả. Con thỏ nóng này còn chán người, huống chi là con người. Bây giờ người ta đã dùng mẹ ruột để uy hiếp cô rồi. Cho dù bây giờ Lục dao thật sự không có tình cảm với mẹ mình. Nhưng cô rất ghét cái cảm giác bị người khác uy hiếp thế này. Rõ ràng đối phương cũng không muốn nói nhiều lời với Lục Giao. Cô Lục yên tâm, chỉ cần sau này cô không quan tâm đến việc của tập đoàn tinh thần, chúng tôi tất nhiên sẽ không đến thăm cô nữa. Nói xong, cả đám người lại rời khỏi hành lang giống như lúc đến. Lúc này, Lục Giao mới buông bàn tay đang nắm chặt khung cửa ra. Cho dù bây giờ là mùa đông rất lạnh, cô vẫn thấy trong lòng bàn tay đều là mồ hôi đám người này đã không coi tính mạng người khác ra gì rồi trong mắt bọn họ mạng người chỉ là thứ để họ kiếm tiền nếu lục giao còn ngáng đường của bọn họ nữa e rằng cô sẽ không có cơ hội sống nữa lục giao không thích cảm giác giống như cán nằm trên thớt này một chút nào cô quanh người đi vào phòng không bao lâu sau cô đã sắp xếp xong hành lý của mình cô bắt buộc phải về quê một lần cô không muốn bị người khác uy hiếp nữa. Vậy thì chỉ có cách Lục Giao phải mạnh mẽ Đến mức đám người đó không làm gì được cô mới thôi Lục Giao rất tin tưởng vào thuật xem tướng của nhà họ Lục Vào lúc này không một nhà tiên tri nào có thể điều được Thuật xem tướng của nhà họ Lục Bây giờ phần lớn đều chỉ biết mạch phong thủy Nhưng sống với tư khỏe của chu dịch Quẻ nào cũng chứa đựng chân lý của trời đất Bởi vì là dịp đón năm mới Mùa xuân vận thực sự đã qua rồi Do vậy muốn mua một tấm vé về quê là việc rất đơn giản Lục Dao đã xin nghỉ với giáo viên hướng dẫn Cô sắp đi thực tập Lại thêm cô còn làm nhà thiết kế Cho dự án xây dựng khu nhà ở của tập đoàn tinh thần Nên thời gian càng thư thả Ban đầu Cô định để hết dịp đó năm mới rồi mới về Phong thủy chính trung trường đó Phải mượn ghi chép của ông đội để hóa giải Bây giờ cô chỉ đẩy nhanh thời gian Của chuyến đi về quê này một chút mà thôi Lúc Hạ thần phong Đi ra từ phòng thẩm vấn Nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại di động của mình Là tin nhắn của Lục Giao gửi Châu Anh, nói rõ ràng cô đã về quê rồi. Cách điện thoại đi, trong lòng Hạ Thần Phong lại lo lắng, vì sao Lục Giao lại đột nhiên rời khỏi thành phố Tô Châu. Lúc này đã là đêm khuya rồi, nhưng tiến độ của vụ án bây giờ đã không thể thiếu anh được nữa. trải con một tuần gian khổ phá án, cuối cùng vụ án mạng gây chấn động thành phố Tô Châu cũng được phá rồi. Hạ Thần Phong nhìn bản báo cáo kết thúc vụ án, trên đó viết rất rõ ràng. Từ Mai muốn đối phó với tập đoàn tinh thần chỉ vì mình biết đó trước kia là cửa hàng đặt tiền của cô ta. Sau đó tập đoàn tinh thần cưỡng chế phá rỡ, bạn trai mới của cô ta cũng tự sát. Nhưng hạ thần phong biết, xem ra đằng sau vụ án mạng này còn có sự thật khác. Từ Mai tiêu tốn mấy chục triệu chỉ để phá hủy dự án này của tập đoàn tinh thần. Dù thế nào vụ án cũng đã kết thúc rồi, nhưng cho dù cảnh sát điều tra và do hỏi thế nào, đều không thể tìm được manh mối khác. Hơn nữa, Từ Mai và Phạm Tam đã nhận tội. Vụ án này cũng coi như đã kết thúc Vì ngô tiến ra tòa Nên vụ án của ngũ giam vẫn có tiến triển mới Vụ án vốn dĩ được kết luận là Tự sát lại được lật lại Tiểu đau thở dài Vốn tưởng là vụ án đã được phát rồi Mình có thể nghỉ ngơi Nhưng vụ án của ngũ giam vẫn lại được điều tra lại Lục Giao đã rời khỏi Thành phố Tô Châu 3 ngày rồi Có lúc Hạ Thần Phong sẽ nhớ đến Lục Giao Nhưng anh đã gọi điện thoại một lần Điện thoại của Lục Giao đã ra khỏi vùng phủ sóng Hạ Thần Phong nghĩ không ra, ở xã hội này vẫn còn tồn tại vùng không được phủ sóng. Nhưng anh xem qua tài liệu của lục rau, chỗ đó đúng là một vùng núi Anh bình tĩnh lại Đã tìm được điểm đột phá trong vụ án của ngũ giam mẫn Nhưng muốn thật sự phá được án lại không đơn giản như thế Hạ Thần Phong nói không sai chút nào Miệng quả vẫn ngã kiểu rất kín kẽ Cho dù bị ngu tiến chỉ điểm Nhưng án ta lại một mực khẳng định không cần biết ai khác Mặc dù lấy ra bằng chứng khác thì điểm của hắn cũng ngậm chặt. Hạ Trần Phong cũng đã điều tra Vương An Cửu rồi, hắn không phải người ở thành phố Tô Châu mà là một tên lưu manh ở Hồng Kông. Phải nói rằng, sự thật không tra ra được gì cả, hắn vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi, từ rất sớm đã ra ngoài bươn trải rồi, nhưng không có đồng bọn cố định, hắn một mình sống qua ngày ở trong sòng bạc, chẳng có lấy một người nào hay quan lại thân thiết. Trước đó, vận may đánh bạc của Vương An Cửu rất kém, nhưng nửa năm trước vận may của hắn đột nhiên bùng nổ hắn thắng được rất nhiều tiền những thắng được nhiều tiền thì thời tiêu cũng nhiều vung tay quá chán tiền thắng không đủ bù vào số vốn bỏ ra cho nên nói đến đồng bọn của hắn thì thật sự là không tìm được tiểu đào xoáy bút anh phong anh nói xem có phải là thuê người giết người không tên này lại đang thu tiền nữa à? đối phương bỏ tiền ra tập hợp một đám người sau đó đối phó với tập đoàn tinh thần thì sao Đồng nhập trong văn phòng nghe tới suy đoán này đều gật đầu đồng ý. Đúng đúng. Đúng là rất có khả năng này thật. Các cậu bị ngốc à? Cho dù thực sự là thuê người giết người, vậy tại sao đối phương phải tốn nhiều công sức vậy để làm ra vẻ như Ngũ Dâm Bẩn tử sát? Hơn nữa, giảo vào thu thập tài chính của Vương An Cửu trong khoảng thời gian sau khi Ngũ Dâm Bẩn chết, trong tài khoản của hắn đều không chi ra một khoản tiền lớn. Trong khi đó, hành động lần này lại là hành động của một cá nhân. Việc này rất rõ ràng là phạm tội có chủ đích Nếu Lý Bách không cảnh giác mang thông người E đằng vẫn chưa bắt được Một đồng nghiệp trong văn phòng Nói một cách rõ ràng rành mạch Tiểu đao nghe xong Sơ mũi mình Nhìn hạn thần Phong ở bên cạnh Ở đây chỉ có cậu và anh Phong biết được Cái này bị một người tên là Lục Giao bắt được Nhưng việc này Chỉ có hai người bọn họ biết Nếu không rất có thể sẽ làm xấu thanh dân của mình Mọi người đừng suốt ruột đã tìm ra điểm đột phá rồi, tất nhiên là có thể tìm thấy. Hán Thần Phong biết được này, cho dù có suốt đượt cũng không giải quyết được gì. Những chứng cứ này cần thu thập từng chút một. Hôm qua, thứ búng ngã cừu bỏ vào tinh quang đều rất bình thường, nhưng mà mấy thứ này nhìn thì bình thường, cầm trong tay lại cảm thấy tinh tế. Nhìn sơ qua ai cũng tưởng đây là tác phẩm nghệ thuật dùng để trang trí, ai mà ngờ được những thứ này có thể hại người. Lần này nếu Ngô Tiến không đứng ra chỉ điểm sau này cảnh sát sẽ không bắt được Vương á cửu Hạ Thần Phong cầm quả câu gỗ hình tròn ở trong tay Cầm vào rất mát lạnh Đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thần Phong không giàu lắm về mấy thứ này Anh mở máy tính ra tìm nhiều thì biết nó là hạt bồ đề trắng Cây bồ đề trắng là cây to Thực vùng nhiệt đới Là một loại thực vật quý Cây bồ đề trắng có kết cấu Rắn chắc, có nét độc đáo riêng Hạt bồ đề được làm từ dễ cây bồ đề đã trải qua quá trình đánh bóng, gia công tỉ mỉ, có nhiều màu như trắng nón, vàng nhạt. Cây bồ đề trắng nhìn qua thì sáng bóng vui mắt, rất có giá trị thưởng thức và sưu tầm. Chỉ có sử dụng trong một thời gian dài mới chậm chậm biến màu. Đến từ cây bồ đề có một truyền thuyết rất đẹp như thế này: người sáng lập Phật giáo thích Ca Ni trải qua bảy ngày bảy đêm đau khổ suy nghĩ dưới một gốc cây dứa, cuối cùng hoàn toàn ngộ ra và tu hành thành Phật. Gốc cây dứa lên được gọi là cây bồ đề Mọi người chú tầm nó là vì muốn cầu tiền tài, trí tuệ, gia đình hòa thuận hạnh phúc Bồ đề trắng là vật may mắn, đắt đẹp lại tốt Mà hạt bồ đề này được lấy từ trên củ tay vương a cửu Hạt bồ đề thật có giá trị không hề rẻ Tuy hạ thần phong không am hiểu lắm Nhưng khi đeo vào linh cảm thấy tay mát lạnh, trơn nhẫn, rõ ràng là rất tốt Tối này chắc chắn có giá trị không đắt Nhưng khi cầm trong tay lại có cảm giác rất tốt Không phải loại bình thường mua ở ngoài chợ Kiểu sản phẩm tinh giỏ này Đều chú ý đến một điểm là Đều có đề tên người chế tác. Anh cầm mặt bồ đề và đứng lên Thiết bị ở đây không rõ ràng Với thì anh tìm chỗ khác rõ hơn để xem xét Tạ Điền vốn đang nghĩ đến Việc của Hạ Thần Phong và Lục Giao Sau khi trở về từ ngày hôm đó Cô liền không gặp Hạ Thần Phong Lúc này gặp Hạ Thần Phong Người bàn làm việc của mình Cô ngạc nhiên đứng lên Thần Phong sao anh lại đến đây Hạ Tần Phong cầm túi đựng vật chứng, một tay đút túi quần. Cần cô giúp. Tạ Điền đi lên, đón lấy chiếc túi trong tay anh. Bên trong là một đồ vật màu đỏ nâu giống như gỗ. Đây là, đây là hạt bồ đề. Tôi muốn nhờ cô xem giúp tôi, trên mặt có tên người chế tác không? Hạt bồ đề có vẻ như là đồ vật hiếm có. Loại đồ này cho dù có đề tên người chế tác đều sẽ áp dụng cách điêu khắc hạt gạo cho nên muốn tìm ra tên người chế tác tốt nhất là dùng kính lúp hoặc là mượn kính hiển vi để nhìn. Tạ Điền đeo canh tay vòng lấy hạt bồ đề từ trong túi ra, qua một hồi kiểm tra, quả nhân là phát hiện ra một chữ, chữ hạnh. Hưng hạ thần phong cao mày, Tạ Điền ngẩng đầu lên. Hạnh trong quanh hạnh, bồ mộc ở trên, bồ khẩu ở dưới. Hạnh và Hưng ở trong tiếng trung đồng âm với nhau. Chương 67 Hạt Bồ Đề Hạnh Chương này rất ít khi xuất hiện Kết quả Hạ Thần Phong lại một lần nữa kết hạt Bồ Đề vào trong túi Cảm ơn cô Hạ Thần Phong cầm túi trong tay Anh nhìn thấy tạ Điền dường như không giống như trước kia Tâm trạng rất pha sút Gần đây cô có chuyện gì à Gì cơ tạ Điền vốn cho rằng Hạ Thần Phong đi rồi Nhưng cô không ngờ Hạ Thần Phong sẽ nắm lại Nhìn mình với vẻ lo lắng Nhìn Tạ Điền còn đứng chậm nền nhịp so với ngày thường Trong lòng hạ thần phong thực sự cảm thấy Có phải cô đã gặp phải chuyện khó khăn gì không Nếu có việc gì khó khăn Cần tôi giúp thì cô cứ nói nhé Tạ Điền nghe xong Sự vui sướng đến với sản sinh từ đáy lòng Nụ cười tươi sáng nở rộ trên khuôn mặt Ha ha Anh không cần lo lắng thực sự không có việc gì to tát Ban đầu Tạ Điền muốn nói không có việc gì Những lời nói đến khoái miệng, rồi cô lại đổi thành một cách nói khác. Quản dân hạ thần phong kẽ câu mày Sao thế? Tim tạng điện bắt đầu đập nhanh. Là việc trong nhà. Tôi không còn nhỏ tuổi nữa, vậy tôi lúc nào cũng thúc giục tôi tìm người yêu Lên đón năm mới này ẩm mỹ với người nhà một trận. Nếu còn không dẫn người về thì đừng có về nữa. Tạng điện nói xong liền nhìn trộm hạ thần phong. Quản dân cũng nhìn thấy anh kẽ cao mày Rõ ràng là không nghĩ đến vấn đề này, nhưng Hạ Trần Phong cũng đã từng bị người nhà đề cập về việc kết hôn rồi, nhưng bản thân anh lại chưa từng để ý. Có điều nhớ đến tạ điện gần như bằng tuổi mình nhưng vẫn chưa lấy chồng, người nhà chắc hẳn càng thêm sốt ruột. Anh con mày. Có lẽ cô Trúng cũng bị lo cho cô. Anh không biết an ủi người khác lắm, cho nên chỉ có thể cố gắng nói ra một lý do có khả năng nhất. Từ xưa đến nay Tạ Điện chưa từng nghĩ đến việc Hạ Thần Phong sẽ ăn lùi mình Nhưng đây không phải là kết quả cô muốn nghe Cô cố gắng tìm đến trái tim đập càng ngày càng nhanh của mình Thần Phong, hay là anh giúp tôi lần này đi Anh về cùng tôi, giả làm bạn trai tôi Tạm thời đánh lừa bố mẹ tôi đã Tạ Điện nói xong câu này Cảm thấy trái tim mình muốn nhảy ra khỏi cổ họng Nếu Hạ Thần Phong có thể đồng ý Như vậy phải chăng là mình có vị trí khác cho lòng Hạ Thần Phong Cô đang đợi câu trả lời của Hạ Thần Phong Cô đang sợ hãi Trước giờ cô chưa từng biết Thì ra một giây lại dày vò như vậy Cô giấu đi sự sợ hãi và chờ đợi trong lòng Hy vọng có thể nhận được câu trả lời đồng ý của anh Tuy Hạ Thần Phong nói là muốn giúp Tạ Điền Nhưng anh lại chưa từng nghĩ đến Tạ Điền sẽ đưa ra yêu cầu như vậy Anh khẽ con mày Yêu cầu này làm anh rất khó xử Với tư cách là bạn bè Giúp đỡ nhau lúc khó khăn là rất bình thường Nhưng việc này lại không dễ giúp Hạ Thần Phong ít nhiều cũng biết một chút về cảm giác của Tạ Điền đối với mình Nhưng trong lòng anh, Tạ Điền giống với tiểu đao Đều là bạn tốt của anh, là người công tác tốt của anh Hạ Thần Phong biết thân phận của mình Anh của bây giờ chưa xứng có được hạnh phúc Lại thêm anh thật sự không muốn mất đi người bạn tốt là Tạ Điền này Được này chắc chắn là anh không thể giúp rồi. Anh không muốn cho Tạ Điền hy vọng không cần thiết Hy vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng lớn Cái cảm giác này anh đã từng được nếm thử rồi Nhìn Hạ Thần Phong dừng như muốn mở lời tạ Điền cũng là một người con gái có khả năng quan sát Nhìn thấy vẻ khó giữ trên mặt anh liền biết được nếu như Hạ Thần Phong mở lời Chính là từ chối Cô không muốn nghe Hạ Thần Phong nói ra lời từ chối Ít nhất là bây giờ cô chưa chuẩn bị sẵn sàng Hạ Thần Phong chuẩn bị mở lời Nhưng tạ Điền lại cười xuôi tay Ha ha, được rồi Tôi không chơi anh nữa Sao anh bị dọa đến thế nào rồi kìa Hạ Thần Phong thở vào nhẹ nhõm trong lòng tạ điền lại chua xót nhưng trên mặt vẫn giả vờ như không để ý cô táo ghen tay xuống để vào trong túi mình đứng trước mặt hạ thần phong yên tâm đi chỉ là chuyện vặt trong nhà thôi mà thần tam hạ của chúng ta chỉ cần điều tra vụ án cho tốt là được rồi hạ thần phong khôi phục lại vẻ mặt ban đầu anh gật đầu quanh người đi ra ngoài anh vừa ra khỏi cửa thì thở dài một hơi trong văn phòng tạ đền cũng thở dài một hơi vẻ tươi cười trên mặt cũng không duy trì nổi nữa Cố cắn môi, cố gắng đè dòng nhật nóng trong mắt xuống Cố tự số một hơi Tạ Điền vẫn chưa đến lúc từ bỏ Mình vẫn chưa nghe thấy lời từ chối Mình vẫn còn hy vọng Chính sự cố chấp này khiến Tạ Điền nhịn xuống nỗi đau trong lòng và giọt lệ trong mắt Hạ Thần Phong đi ra ngoài cũng cảm thấy bối rối Đúng, bây giờ anh cảm thấy rất bối rối Anh không biết phải làm sao để mối quan hệ của mình và Tạ Điền Quay lại là quan hệ bạn tốt như trước đây ban đầu lúc ra khỏi văn phòng hạ thần phong còn thả lỏng lúc mày quay lại là vẻ mặt suy tư tẹo đau châm điếu thuốc anh làm sao vậy anh không tra ra manh mối gì sao hạ thần phong cầm lấy thuốc lá trên bàn buồn bực tự chấm cho mình một điếu cuộc nói chuyện với tạ điền vừa nãy làm anh cũng hiểu rõ được rất nhiều điều nếu mình thực sự không có bất kỳ tình cảm nào khác với tạ điền vậy có lẽ hạ thần phong phải giữ khoảng cách với tạ điền nhưng anh thật sự có tình đồng chí với cô hai người cũng đang hợp tác với nhau lâu như vậy, tình hình bây giờ ngược lại làm hai người đều lung túng. Tiểu Đao nhìn đồng nghiệp xung quanh, thấy mọi người đều đang bận làm việc, cậu kéo ghế của mình đến bên cạnh hạ thần phong, dáng vẻ đó của anh đúng là một chút cũng không giống mới gặp phải phiền phức khi phá án. làm sao thế anh? trong lòng Tiểu Đao sừng sốt, về sau phân việc biên pháp y kia cậu phụ trách. trong lòng Tiểu Đao sừng sốt, quay đầu nhìn hạ thần phong. Thế trước mặt anh nghiêm túc Đầu lúc mày vẫn hơi nhú lại Nhớ đến nơi mà Hạ Thần Phong vừa mới đi Cậu lại gần Hạ Thần Phong nói nhỏ Sao thấy anh Phong Anh cãi nhau với chủ nhiệm tạ Lời vừa nói ra Tớ đau nhìn thấy Đầu lúc mày của Hạ Thần Phong dường như càng cao chặt hơn Trên mặt cũng hiện lên vẻ bất lực Cậu cho rằng hai người này Đã có mâu thuẫn gì đó Chủ nhiệm tạ là người thế nào Anh Phong cũng biết mà Chỉ cần nói nhẹ nhàng một chút Chuyện gì chủ nhiệm tả cũng bỏ qua hết cho anh Lời cậu chưa nói xong đã tan biến giữa ánh mắt của Hạ Thần Phong Tiểu đau dập tắt điếu thuốc Anh Phong, anh biết rồi à Cậu nói xong rồi gãi đầu Mọi người đều biết tâm ý của chủ nhiệm tả với anh Em cảm thấy chủ nhiệm anh cứ rất tốt Hạ Thần Phong chỉ túi vật trứng trong tay Tình cảm của tôi với Tạ Điền và với cậu đều giống nhau Hạ Thần Phong đã nói đến mức này rồi Tiểu Đao cho dù có hồ đồ đến mấy cũng biết phải làm sao đổi. Được được được, đây là việc của anh. Dù dù thế nào, Trùng Nhậm Tạ vẫn là bạn của em, em cũng không mong hai người căng thẳng với nhau. Sau này báo cao khám nghiệm tử thi, em đi lấy là được rồi. Nói cho cùng, Tiểu Đao cũng không muốn nhìn hai người đang có quan hệ tốt đẹp là vì chuyện này mà sinh ra khoảng cách. Trùng Nhậm Tạ có cảm giác với Hạ Thần Phong, nhưng bây giờ Tiểu Đao coi như thấy rõ ràng. Anh Phong chẳng có chút tâm ý gì đối với chùa Nhộng Tả. Hoa đời hữu ý, nước chảy vô tình. Đây hẳn là chuyện làm người ta đau lòng nhất trên thế giới này rồi. Tiểu Đao lặng lẽ kéo trở về chỗ ngồi của mình. Hạ Thần Phong đưa vật chứng là hạt bồ đề cho Tiểu Đao, còn mình thì chuẩn bị về nhà. Từ sau ngày nhận được tin tức lục giao đời đi, anh đã ở cục cảnh sát được một thời gian. Bây giờ có phương hướng mới rồi, chắc chắn chân tướng càng ngày càng gần rồi. Trở về chỗ ở của mình Vừa mới đi đến dưới tầng Tiểu trưng bảo vệ của khu dân cư Bội bội vàng vàng đi lên Anh hạ cuối cùng anh cũng về rồi Hạ thần phong quay người Tiểu trưng là lính xuất ngũ Tên hình rất vạm vỡ Con người rất thật thà Bình thường hạ thần phong đến cũng cười Chào hỏi nhưng không vội vã chạy đến tìm mình như bây giờ Anh hạ nếu như anh vẫn chưa về Có lẽ tôi phải tìm đến chú anh làm việc mất Sao thế Hạ Thần Phong không hiểu có chuyện gì làm Tiểu Trương sốt ruột như vậy. Tiểu Trương do dự một chút. Anh Hạ, anh vẫn nên đi theo tôi đi. Hạ Thần Phong nghi hoặc nhưng vẫn theo Tiểu Trương đi đến phòng phụ trách của ban bảo vệ. Tiểu Trương ngồi trước máy tính thao tác một hồi. Anh Hạ, thật xin lỗi, ngày hôm đó vừa hay là một ngày mới của ban bảo vệ chúng tôi trực ban. Hôm qua tôi cũng mới phát hiện ra đoạn video này. Hạ Thần Phong đi lên phía trước video này ghi lại cảnh trên hành lang nhà anh, ở đó có mấy người đàn ông mặc quần áo đen vây quanh lục giao và một người đàn ông đội mũ phớt. người đàn ông này luôn quay lưng lại với camera. anh chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt của lục giao đã thay đổi. đoạn video chiếu được gần 15 phút thì đám đàn ông đó rời đi. hà thần phong không ngờ rằng ngày lục giao rời khỏi thành phố tu châu lại xảy ra nhiều chuyện như thế. vậy có phải đằng sau việc lục giao rời khỏi đây có gì bí ẩn không? bây giờ anh hoàn toàn không gọi được điện thoại. lúc đó cô rời đi cũng chỉ gửi một tin nhắn bảo vệ hôm đó đâu. Harten thong không tin, cứ cho dù là một người mới đi nhưng cũng sẽ biến mất trong 15 phút như vậy. nói đến người mới này, Tiểu Trương cũng cảm thấy bực mình. người mới này vào đây nhờ quan hệ, cậu ta đã có biểu hiện rất tốt trong một khoảng thời gian, nhưng không ngờ ngày thứ hai sau khi phát hiện đoạn video liền nghỉ việc, sau đó không tìm thấy nữa. Người đó nghỉ việc rồi, bây giờ tìm thế nào cũng không tìm được Anh hạ, việc này chúng tôi thật sự xin lỗi Tiểu Trương là người có trách nhiệm cao Bây giờ xảy ra sự việc lớn như thế này, tất nhiên là hết sức anh ấy. Hạ Thần Phong nhìn thời gian của đoạn video Anh cũng hiểu trong chuyện này, Tiểu Trương cũng có chỗ khó xử Tiểu Trương, làm phiên cầu copy đoạn video này ra cho tôi một bản Đây ạ Tổ chương cho Hạ Thần Phong xem đoạn video này Đã là pháo hủy quy tắc rồi Dù sau đây cũng là tài liệu nội bộ Hạ Thần Phong thấy vậy liền lấy tài cảnh sát của mình ra Tổ chương nhìn tờ giấy chứng nhận đó Rõ ràng là cảnh sát thành phố Trên mặt bỗng nhân bừng tỉnh Hóa ra anh Hạ là cảnh sát Vậy thì dễ rồi Nói xong Tổ chương tìm một cái USB Copy video ghi hình trong khoảng thời gian đó lại Và đưa cho Hạ Thần Phong Anh Hạ À không, cảnh sát hả? Việc này là bảo vệ chúng tôi, không làm tròn trách nhiệm. Hạ Thần Phong cầm đánh USB. chuyện này không trách các cậu, chắc chắn đám người này tính chuẩn thời gian từ lâu rồi. Đám người này chắc chắn là kẻ giật dây của mấy vụ việc gần đây, nhưng bây giờ không có bất kỳ manh mối để tính sổ với chúng. Tất cả những điều này khiến Hạ Thần Phong cảm thấy rất bất lực. Anh quay lại tầng trệt, đứng trước cửa thang máy nhìn hành lang trống đống Anh vẫn luôn cho rằng lục dao ở đây thì ít nhất sẽ được an toàn, nhưng không ngờ đám người này lại to gan như vậy. Hạ thần phong mở cửa, để cửa đi vào, mọi thứ ở đây so với trước khi anh đi có chỗ giống cũng có chỗ đã thay đổi, dù sức sống hơn so với lúc anh một mình trước đây, đây là một chứng cứ duy nhất minh chứng lục dao đã từng ở đây. Hạ thần phong thẳng người ngã xuống sofa, trong lòng anh bây giờ vẫn đang lo lắng cho lục dao. Tuy lúc đám người kia rời đi Vẫn thấy lục giao bình thường Nhưng không lâu sau lục dao liền rời khỏi đây Cô nói là về quê Nhưng bây giờ anh hoàn toàn không liên lạc được với cô Cảm giác bất lực này Làm cho anh cảm thấy dường như mình Quay trở về thời điểm 10 năm trước Vào buổi tối tết rơi lớn đó Anh biết rõ mình phải làm điều gì đó Nhưng lại chẳng làm được gì cả Còn lục dao mà Hạ Thần Phong Đang nhớ mong trong lòng lúc này Lại đứng trước cửa nhà mình Đã 3 năm rồi cô không về nơi này dáng vẻ căn phòng cũ nát trong tuyết lung lay sắp đổ. Tuyết lục rau đã quen nhìn nhà cao cửa rộng ở thành phố Tô Châu, nhưng bây giờ nhìn thấy căn nhà nho nhỏ cũ nát của mình, cô lại cảm thấy ấm áp hơn. đây mới là nhà cô, ngôi nhà thuộc về cô. dẫm lên lớp tuyết đóng ngập cả chân, lục rau xu bèo đi đến trước cửa, cô tìm chìa khóa của mình. khóa cửa là một ổ khóa sắt to, cô lau sạch tuyết ở bên ngoài rồi mới mở cửa ra. trong phòng đất sạch sẽ khô ráo. Cho dù bên ngoài tuyết dày, nhưng trong phòng chỉ có một lớp bụi dày. Lục Dao lại cảm thấy, so với mơ lo dưới trong phòng của Hạ Thần Phong, ngôi nhà này ấm áp hơn nhiều. "Ông nội, con về thôi." Lục Dao cười nói, cô bỏ bao nu của mình xuống đóng cửa này, sau đó sắp xếp đống củi ở góc tường và đốt lên, trên tay bắt một nồi nước lên đun. Lúc đi ra một lần nữa, Lục Dao đã cởi áo khoác ra, xắn tay áo lên, đâu tầm gì, bắt đầu bận độ làm việc. Ông khối nhà họ Lục bắt đầu tỏa khói, từng đợt từng đợt khói trắng bay lên từ trên núi, mọi người ở trên núi đều biết hết, cô sinh viên Lục Dao đã về rồi. Về đến trên núi, Lục Dao cảm thấy thoải mái rất nhiều, thành vật nơi đây mới đúng là thuộc về mình, nếu không phải ông nội hy vọng cô thi đấu đại học và rời khỏi đây, chắc chắn Lục Dao vẫn muốn ở lại nơi này. Nhìn căn phòng sạch sẽ gọn gàng, cuối cùng Lục Dao thở ra một hơi, Mùa đông ở trên núi không có đồ ăn gì nên cô mang một ít lưng khô về. Nhưng lục giao biết chỗ lưng cô này sẽ hết rất nhanh Nhưng nơi này khách chợ gần nhất cũng phải 3 giờ đi bộ Sau đó lại ngồi xe đi Nghĩ đến đây lục giáo ngập ngừng rồi đột nhiên cười nói Ông nội xem ra trong cái ông phải quay về làm nghề cũ của ông thôi Ở đây lục giáo có một nghề cũ Chính là tính quẹn cho người khác để đồ lấy đồ ăn Bởi vì ban đầu ông nội đã gom góp chi phí cho lục giáo học cấp 3 Và rời khỏi nơi này đi học đại học Sau đó Lục Giao duy trì việc làm ăn của ông nội Tính toán ngày sinh tháng đẻ Tính toán chút chuyện vật cho người ở trên núi Kiếm cho mình chút đủ ăn Tốt xấu gì thì trình độ của Lục Giao cũng hoàn toàn không tệ Trong sân của Lục Giao có một ngọn cờ rất cao Bên trên chỉ cho lên một lá cờ nhỏ Màu đỏ dùng để thể hiện là Lục Giao bắt đầu kinh doanh trở lại Tuy nơi này đang có tôi lớn Nhưng đã 3 năm Lục Giao chưa về Bây giờ cuối cùng đã về rồi. Người dân ở đây liền muốn đến nhà họ Lục Nhờ Lục Dao xem vận số Và việc học hành cho con cháu của mình Ôi chao, Có phải tổ giáo đã về hay không đây Quản dinh, Sức hút của lát cờ đỏ này rất lớn Cho dù là tuyết lớn phủ kín đường núi Nhưng đã có người đầu tiên đến nhà Lục Dao. Lục Dao mở cửa ra Nhìn thấy bà lão trước mặt Bà Lý đã lâu không gặp Nhà họ Lý cách nhà họ Lục gần nhất trong số các gia đình trên núi Bà Lý cười, tay cầm một chiếc giỏ đến, Ôi chào, Trần tuyết này lớn quá, Tổ rau trở về sợ là chưa có đồ ăn, Bà Lý cũng không có gì ăn ngon, Chỉ có một ít khoai tây cải thảo, Còn có cái này, Một con gà mái già, Lục rau cười nhận lấy, Thật cảm ơn bà Lý, Không biết lần này bà Lý muốn biết chuyện gì, Bà Lý xoa tay, Trên mặt có chút ngượng ngùng, Đại mã nhà bà, không phải 5 năm trước vợ mất sau năm kia bà mới tìm cho nó một cô vợ bà muốn nhờ cháu tính xem lúc nào nên có đứa con tốt nhất là có thể biết có phải là có cháu đích tôn bà lý nói xong rồi mở cửa với tay gọi một người phụ nữ hơi béo đi vào bà lý kéo người phụ nữ đến bên cạnh mình vừa rồi bà sợ tiểu giao không muốn xem cho nên con dâu bà không đi vào lục giao cười cô đang nhận đồ của nhà họ Lý, đinh dân phải thỏa mãn yêu cầu của họ. Bà Lý, hai người ngồi xuống trước đi. Lục Giao đưa người đến trước bàn bát tiên. Bà Lý cười kéo vợ của con trai mình ngồi đối diện với Lục dao Cô con dâu mới của bà Lý có khuôn mặt tròn. Lục Giao kéo cánh tay của cô con dâu đó nói. Bà Lý, khuôn mặt cô con dâu của bà có phúc khí đó. Bà Lý vừa nghe thấy lời này lập tức cười đến tiếc cả mắt. Ôi chào, tiểu rau cháu thật biết ăn nói đều cho nói cho linh nghiệm Lục rau mỉm cười Những lời này cháu không nói linh tinh đâu Bà xem cung bệnh và xuân căn của cô gái này Bà Lý nhìn theo tầm mắt của lục rau Cung bệnh nằm ở giữa hai lông mày Hay còn gọi là ấn đường Phía trên của xuân căn Ấn đường của cô gái này sáng ngày xuân căn bằng phòng đầy đặn Đây chính là tự tưng cho việc có phúc khí Thế lục rau nói như vậy Bà Lý Cần thêm vui vẻ, bố tay nói Ôi chào, đã bảo mà Lúc đầu, bà đã nhìn chúng khuôn mặt Cô Phú ký này Còn những cái khác thì sao Lục giao nhìn gương mặt của người phụ nữ Và tiếp tục nói trong nhà cô gái này chắc hẳn có mấy anh em Quan hệ đều rất tốt Là một gia đình lương thiện Cùng anh em nằm ở hai hàng lông mày Lông mày toan dài hơn nữa Vượt qua cả con mắt Là tượng trung cho việc có rất nhiều anh em Cô gái gật đầu Đúng đúng Đúng là tôi có mấy người anh em Cô nói thật chuẩn Bà Lý Về mặt con đối dõi Bà không phải lo lắng tướng mặt của cô gái này rất tốt Tam dương bằng phẳng đầy đủ phồn vinh hương thịnh Lời nói này quả thật là Nó đúng những điều trong đáy lòng Của hai người đối diện Hai người cười vui vẻ Nắm chặt tay đối vương Trên mặt đều hiện vẻ Mong chờ hạnh phúc Bà Lý cười một lúc Nhìn lục dao Tiểu dao này Bà Lý ta tuổi cũng cao rồi Đứa cháu này Hỏi xong câu này Bà Lý và con dâu của bà đều hồi hộp nhìn lục dâu Nhìn vẻ mặt của hai người Lục dâu lại cảm thấy đáng yêu Cô nhìn con dâu của nhà họ Lý Cô đợi đến lúc Tuyết ngừng thì đến bệnh viện khám đi Đứa trẻ của nhà họ Lý dường như đến rồi Việc này Việc này có thật không Không chỉ có bà Lý Ngay cả của con dâu đó cũng ngạc nhiên mở to đôi mắt Nhìn lục rau, sự kích động trong lòng như muốn trào ra Ôi chào, ôi chào, điều này thật tốt quá rồi Ôi chào, tuyết lớn thế này, sao ta lại để cho con ra đây chứ, phải làm sao bây giờ Bà Lý đột nhiên nghĩ đến việc con dâu mình đã có tay Lúc này tuyết lại còn rơi lớn, lại thêm đây là đường núi May mà trên đường không xảy ra chuyện gì Nếu không bản thân bà thật sự mang tội lớn rồi Lục Giao nhìn bà Lý và con dâu vừa vui vừa sợ cười nói: Bà Lý yên tâm đi, đứa trần này và mọi người sẽ rất hạnh phúc. Cái ta này rất ổn định, chỉ cần chú ý một chút thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Cơ thể của con dâu bà Lý có vẻ rất khỏe mạnh. Lục Giao ngoài việc biết xem tướng ra, thì còn biết thêm một chút về đông y. Lục Giao thần tục xem tướng học, cộng thêm vừa mấy nắm tay người phụ nữ đó, cho nên cũng cảm nhận được một chút mạch hoạt. ở đây cách bệnh viện rất xa. Cho nên cho dù đúng là có thai, đoán chừng cũng phải chờ bụng to lên mới đi khám. Thật ra lần này Lục Giao đã gặp một sự trùng hợp. Khó khăn lắm mới tiến được nhà bà Lý hết lần này đến lần khác cảm ơn mình về. Lúc này, Lục Giao mới tự vào nhạy nhõm. Xem ra vụ làm ăn đầu tiên của mình không thể chút nào. Bản thân cô cũng mong muốn đừng nhìn thấy những việc tốt thế này. So với gặp nhiều việc bực mình ở thành phố Tô Châu như vậy, những điểm hạnh phúc giảm đơn này càng làm cho Lục Giao cảm thấy hài lòng hơn lục giao kéo cửa đỏ xuống đóng cửa lại đi vào trong phòng của ông đội mình phòng của ông nội lục giao ở phía sau bên trái tuy ông đã mất từ lâu rồi nhưng bên trong căn phòng vẫn được quét dọn rất sạch sẽ lần này trở về lục dao cũng quét dọn phòng của ông nội đầu tiên lục giao nhìn mọi thứ quen thuộc trong phòng ông cô cảm thấy giống như ông đội mình chưa từng rời đi cung ngồi trước bản sách đây là đồ dùng duy nhất đáng tiền trong căn phòng của ông nội ông đội lục giao chưa từng bỏ việc luyện chữ do ảnh hưởng của ông chưa biết của lục giao mới đẹp như thế khi còn sống ông đội lục giao để lại tổng cộng bốn bản ghi chép đây là thứ nhà họ lục đã lưu truyền từ rất sớm có thể nói đây là một trong những bảo vận giao truyền của nhà họ lục cuốn đầu tiên là phong thủy âm dương trạch cuốn thứ hai là xem tướng cuốn thứ ba là liên quan đến kỳ môn bắt quái mà thân kính nhất là cuốn thứ tư cũng là cuốn rất nhiều người bây giờ đều cảm thấy rất bí ẩn, đốn quẻ xem bói. Quyền thứ tư này mới là bản lĩnh độc đáo của nhà họ lục, giống như là thôi bố đồ năm đó cả đời ông nội lục giao đều nghiên cứu thuật bói toán này. cuốn ghi chép thứ tư chính là cuốn sách lục giao mang theo bên mình, trong khi đó ba cuốn còn lại đều để ở nhà. lần này trở về nhà lục giao muốn đọc cuốn đầu tiên, cũng là cuốn trước đây cô học yếu nhất. cô lấy cuốn ghi chép đầu tiên từ trong ngăn bàn đọc sách ra. Nhớ lại những lời ông nội nói trước đây, ông cũng không muốn lục giao tiếp xúc quá nhiều với phần phong thủy âm dương trạch. Lúc ông nội lục giao còn sống liên quan đến quá nhiều việc, ông không muốn tróng mình với những việc tầm trường ở chỗ đó quên nhũ. Mà lục giao cũng không chịu thua kém ông nội. Trừ quấn phong thủy học đầu tiên chưa ra, bà quấn còn lại lục giao đều học được một nửa, cho dù chỉ có một nửa cũng rất giỏi rồi. Lần này vì chuyện của tập đoàn tinh thần, lục giao vứt biểu cuốn sách đầu tiên. Phương trên đã con dấu vết của năm tháng Ông à Trước đây ông đã nói rồi Ông không muốn cháu chằm vào cuốn sách này Cho nên cháu chỉ học có một chút Nhưng bây giờ cháu không thể không học thật tốt thôi Lục Giao mở cuốn ghi chép ra Cô nhìn thấy một bức ảnh để ngược Ở ngay trang đầu tiên Lục Giao lịch ngược bức ảnh lại Đây là một bức ảnh gia đình Bên trong không chỉ có ảnh ông nội và Lục Giao hồi còn nhỏ Còn có hai người mà cô đã sắp quên mặt Là Lục Sinh Nhất và Mạnh Quyên Cả đời ông nội lục dao chỉ nghĩ đến con trai mình Cho dù trước khi qua đời Ông vẫn nhớ đến lục sinh nhất Nhưng ông nhịn không nói Ông biết lục sinh nhất sẽ không quay về Ông biết lục sinh nhất đi đâu làm gì Đây là quyết định của lục sinh nhất Cho dù ông không đồng ý Nhưng ông cũng không ngăn cản Lục dao sờ tấm mảnh cuốn ghi chép này luôn là cuốn ghi chép ông nội vẫn xem Cứ phát hiện ra bức ảnh ở đây Dẫn đoán ràng là Khi còn sống ông nội lúc nào cũng nhìn tấm mảnh này Dường như lục dao có tình nhìn thấy ông đội mình ngồi ở trước bàn sách này châm trước đèn dầu nhỏ Nhìn tấm mảnh cũ này Lục dao vươn tay sờ tấm mảnh Bản thân cô đã không còn nhớ lúc chụp tấm mảnh này Nhưng từ khuôn mặt tươi cười trên tấm mảnh Cô vẫn có thể cảm nhận được Thời khắc đó cả nhà đều rất vui vẻ hạnh phúc Chỉ là không biết bắt đầu từ lúc nào Bố mẹ cô đã không còn hài lòng với hạnh phúc bình yên nơi thôn dã này Nơi này không sầm mất như bên ngoài Với đến họ bỏ lại tất cả và rời khỏi nơi này Lục rau nhìn người phụ nữ trẻ tuổi trên tấm mình Người phụ nữ đó có một đôi mắt phượng Cho dù chỉ nhìn qua ảnh Cũng có thể cảm thấy được vẻ đẹp của người đó Nhìn theo một tốc độ nhất định Thì khuôn mặt của lục rau và mẹ mình Vẫn có điểm tương tự Lục rau cẩn thận để tấm mảnh xuống Khói miệng nhức lên tạo thành một nụ cười khổ Có lẽ Đây chính là thứ duy nhất mẹ để lại cho con Đúng vậy Chữ chút vẻ bên ngoài này Cô và Mạnh Quyên còn có gì giống nhau nữa Nhưng lục sinh nhất không như vậy Lúc lục giao còn nhỏ Lục sinh nhất vô cùng yêu thương cô Lúc đầu tuy lục giao oán hận lục sinh nhất Bỏ rơi cô vì Mạnh Quyên Nhưng lục giao muốn tìm ra lục sinh nhất Không chỉ vì mình Mà còn vì ông nội Cho dù chỉ là Dẫn ông ấy đến trước mộ Ông nội một lần cũng được rồi Lục giao thử dài một hơi Thời gian tiếp theo cô cần học cho tốt cuốn ghi chép đầu tiên này Trần tuyết lớn này sang ngày thứ hai đã dần dần dừng lại Mà vụ án của ngũi giam vấn cũng trong lành giống như thời tiết này Tuy dám quả hạt bồ đề này không đắt lắm Nhưng hạt bồ đề này to như vậy Lại thêm chất lượng tốt như thế Quả nhiên là không thể mua được từ cửa hàng bình thường Tiểu đao nhìn báo cáo vỗ tay cười Tốt quá rồi, cuối cùng cũng giải quyết được vụ án này rồi Anh Phong, có phải cấp trên đã khen người anh rồi không? Tiểu đao say ghi nói Lần này Cục cảnh sát thành phố Tô Châu thật sự đã lập công rồi Nếu như không phải có công lao của Hạ Thần Phong vật tiểu đao Có lẽ vụ án này sẽ được xử lý là một vụ tự sát rồi Người nhà ngũ giam bẫn đặc biệt là một bức hành thi mang đến cục cảnh sát Hạ Thần Phong nhìn bản báo cáo kết thúc vụ án Lý do ghi trên đó lại là một nhà thiết kế có tiếng Vì gân ghét với bản thiết kế này mới thuê người giết chết ngũ giam bẫn Chỉ có Hạ Thần Phong biết Đây chẳng qua chỉ là bề ngoài của sự thật Nếu như chữ thật vì bản thiết kế đó Vì do lúc lục giao xuất hiện Bọn họ liền dừng tay Không phải vì sợ bị cảnh sát phát hiện Mà vì bọn chúng nhận ra mình đã tìm sai người rồi Có lẽ bọn họ muốn thăm dò ngũ dâm bẫn Có thật sự biết mấy thứ kia không Nhưng cũng ngờ rằng ngũ dâm bẫn chỉ là hàng giả Thần chính cô ta Nhanh chóng bị bọn chúng làm rối loạn Nên mới dẫn đến tự sát Hạ Thần Phong không hài lòng chút nào Về kết quả này Nhưng bằng chứng này thật sự quá hoàn chỉnh lần này nếu anh thật sự không tìm ra được manh mối thực tế, bầy đám người đó sẽ giống như âm hồn vậy, mãi mãi bị giống ở phía sau làm những việc trái pháp luật. tôi đau nhìn dáng vẻ không chút hứng thú nào khi được cấp trên khen ngợi của hạ thần phong, không hiểu tại sao anh lại không vui như vậy. anh phong, em biết, anh không bắt được kẻ giật dây phía sau thật sự nên mới không vui như vậy. những việc này không thể xuất ruột được, bằng chứng bây giờ cho thấy bọn chúng trốn rất kỹ cung xóa sạch tất cả dấu vết, xem ra không phải là lính mới đâu. hiếm khi tiểu đau mới nói chuyện một cách bình tĩnh. Hạ tần phong gật đầu. việc này chúng ta không thể từ bỏ được. ha ha, đừng giận đôi. tiểu đau cười to nói, thật có gặp được một thách thức như vậy, hiện nhiên là tiểu đau cảm thấy rất phấn khích, càng đang bí ẩn được tỉ mỉ che giấu, thì khi tìm ra câu trả lời lại càng có thêm cảm giác thành tựu Việc này cũng giống như tiếp nhận một thử thách vậy Tiểu năng bình thường luôn lời biếng Trong lúc không có vụ án bây giờ lại đặc biệt chăm chỉ Điều này làm cho mọi người trong cục cảnh sát đều cảm thấy thần kỳ Tiểu đau, cậu thay tính đổ nếp rồi à Thời tiết tháng 3 bắt đầu ấm dần lên Đồng dường vùng ngoại ô tỉnh phố Tô Châu dần dần được khai khẩn Trải qua một mùa đông tiết rơi lạnh giá Cả thành phố Tô Châu bắt đầu lấy lại sức sống Bên đường đã xuất hiện chút màu xanh Một bà lão còng lưng sách cho một cái làn đi trên bờ ruộng Thời tiết tháng 3 vừa hay là thời gian đẹp nhất để gieo trồng thực vật Các bà trong thôn dù đã cao tuổi nhưng không muốn trồng mấy loại rau dưa trên ruộng của mình Bà lão long con lưng bước đi rất mạnh mẽ Đi được một lúc cuối cùng bà cũng nhìn thấy mảnh ruộng của mình Thằng khốn nào vứt thức giày xuống chỗ này Bà lão đặt chân làn xuống đã nhìn thấy trong mảnh ruộng của mình Có một chiếc giày trẻ con bước ở một bên Bà lão quán giận, con lưng tiến về phía trước nhặt chất giày đó lên Nhưng vào giây phút ngần đầu lên, bà lão nhìn thấy trong đống cỏ khô bà xếp vào một bên Có một mảnh góc áo màu xanh ra trời, phía trên đỉnh dư dính thêm cái gì đó Hai, thật là lãng phí, bước dài rồi, còn quẳng ra quần áo Vừa nói, bà lão vừa buông tay ra, kéo góc áo bên kia Những thứ mà kéo ra không chỉ là quần áo, còn có một khối thịt khối thịt đó lên với quần áo mắt bà lão có chút nhìn không rõ khi lại gần nhìn kỹ chết chết lời còn chưa nói hết bà lão đột nhiên ôm lấy tim mình bà lão há miệng trực tiếp ngã xuống đất đợi đến khi người nhà bà lão tìm đến thì hơn 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua lúc đó bà lão đã tử vong vì quá sợ hãi một phần thi thể cũng được người nhà bà lão phát hiện và báo cảnh sát chúng con cảnh sát vang khắp đồng ruộng Tiểu đao nhảy xuống gian dân đông ruộng lát đác có màu xanh của cây cối Tẩu hết xuống một hơi Nói sau thì không khí ở vùng ngoại ô vẫn tốt hơn Lúc quay đầu lại Tiểu đao đang nhìn thấy góc áo của nhân viên cảnh sát đang chờ một bên được trường hạ, cảnh sát phương Phía trước là nơi phát hiện thi thể Một nhân viên cảnh sát cơ giờ của đồn công an địa phương chạy lên trước Sau khi nhận được tin báo án công an địa phương thì lập tức bảo vệ mảnh đất này